Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Long Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo Chương 43 Sự ấm áp của tình yêu Hình như là có Anh cười híp mắt Em có một câu này vẫn muốn hỏi anh Hỏi đi Anh thực sự không nghe thấy gì sao có thể đeo mấy trợ thính không? Cô đưa tay ra, ôm lấy eo anh. Có thể, nhưng mà anh không muốn, ít nhất thì đến giờ vẫn không muốn. Thì ra, anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết khả năng thính giác. Đồng ngôn bỗng thấy vui hẳn lên, gác chân lên chân anh. Anh nghe người, đặt cô nằm lên người mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên người cô, động tác cực kỳ mờ ám, nhưng vẻ mặt lại rất trầm ngâm. Đồng ngôn vô cùng hồi hộp Cô thử nhắm mắt lại Rồi lại mở mắt ra Vẫn thấy anh giữ nguyên tư thế đó Không nhịn được cười bèn hỏi Anh đang nghĩ gì thế Đang nghĩ về em Nghĩ gì về em vậy Anh cũng không biết nên nói thế nào nữa Anh ngẫm nghĩ hồi lâu Em muốn thực tập ở văn phòng luật Hay là ở tòa án Không biết nữa Thực sự cô vẫn còn phân vân chuyện này Có thể sau 5 năm nữa nghĩ lại Cô sẽ thấy thực ra vấn đề này cũng chẳng có gì đáng phải lăn tăn hết Nhưng mà bây giờ những điều này thực sự là một vấn đề lớn với cô Hay là em cứ yên phận làm bà cố thôi nhỉ Cô thở dài một hơi Cứ làm một như hoa mỹ quyến ở bên cạnh ông cố nhé Anh nhắc lại cụm thử như hoa mỹ quyến nhưng phát âm không chuyển lắm Có nghĩa là người vợ đẹp như hoa Đồng ngôn nghe xong thì cười khanh khách Cuối cùng thì em cũng phát hiện ra Sự khác biệt về văn hóa rồi Thầy cố, anh chỉ nên dạy luật Mà tốt nhất là Chỉ dạy những môn luật quốc tế thôi Vì anh vẫn còn chưa sỏi tiếng mẹ đẻ đâu Anh đột nhiên cười rất tình tứ Đưa tay xuống dưới chân Động tác của anh khiến cổ học đồng ngôn khô khóc Cô chu môi ra hiệu cho anh Tắt đèn đã Không ngờ anh lại làm như không trông thấy vẫn tiếp tục vuốt ve rồi đột nhiên củ mạnh. Biết có chạy cũng không thoát cô đành cam chịu dãy ruộ trong vòng tay của anh. Cuối cùng khi cô cười tới mức mặt đỏ ửng lên rồi cả người phát dòng mồ hôi thì anh mới chịu buông cô ra. Cô nhanh chóng lăn sang bên kia giường gọi cố bình sinh. ừ anh đáp lại vẫn một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường phần tóc phía trước rủ xuống che mất nửa bên mắt. Mỹ nam sát gái Cô đột nhiên cảm thấy từ này rất thích hợp với anh Mặt anh không hề đuổi sắc Vẫn cười rất tình tứ với cô Em đã nói với anh chưa nhỉ Cô nhẹ nhàng đến cách anh Ôm chặt lấy anh Nói rõ ràng từng từ Từng từ một Em yêu anh Nói xong cô áp mặt vào ngực anh Anh vòng tay ôm lấy cô Thủ thỉ Hình như anh vẫn chưa được nghe thì phải Giọng anh thật ấm áp. Đồng ngôn cứ nghĩ những lời ấy sẽ khiến anh vô cùng cảm động. Ai ngờ anh lại trả lời bằng một câu sở khóc sở cười như vậy. Cô vừa mới ngẩn đầu lên, định cự lại thì anh đã hôn từ chán xuống mũi rồi đến môi cô. Thì ra vẫn có người bị cảm động nhỉ? Đồng ngôn mãn nguyện ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của anh. Cuối cùng, lúc hai người sắp không kiềm chế được nữa, anh bỗng nhiên dừng lại, lấy chăn cuốn người cô rồi nói Không có đồ bảo hộ, em về phòng ngủ đi, sau này mình còn nhiều thời gian. Cô hiểu ý anh, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật may, đợt thi cuối kỳ này chỉ có hai môn, thầm sao đã thông báo chính xác thời gian thi cho đồng ngôn, còn không quên kể cho cô nghe những tin đồn liên quan đến cô trong trường gần đây. Cây này không sợ chết đứng, thẩm giao bực bội nói Dù sao, tốt nghiệp xong rồi thì ai đi đường đấy, cậu chả cần để ý đến những mấy lời nói đó làm gì đầm ngôn cũng cười âm ử cho qua Cây ngay ở đâu ra chứ, đa số những lời đồn ấy đều là sự thực mà Cô kể chuyện mình vẫn chưa thể đăng ký kết hôn, thế là thẩm giao lại gào lên Còn phải có sổ hộ khẩu mới đăng ký được á Tớ còn tưởng chỉ cần chờ thi tốt nghiệp xong Cậu cứ lén mang chứng minh thư Bay thẳng về Bắc Kinh làm thủ tục là xong chứ Đồng ngôn sờ khóc sờ cười trêu cô nàng Thì ra cậu xem phim thần tượng Còn không nhiều bằng tớ Trên phim chẳng thường xuyên có cảnh Nữ chính tìm mọi cách Để lấy trộm sổ hộ khẩu đó sao Thẩm rào lập tức khinh bỉ phim thần tượng luôn Cô nàng ca thán thêm một lúc nữa Rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện Hình như trước đây, Chu Thanh Thần và Tịnh Tịnh cũng phải xin giấy chứng nhận nhưng đã bị nhà trường gây khó dễ. Dù chính sách bây giờ thoáng hơn rồi, nhưng ông viện trưởng đến từ Đông Bắc của trường mình vẫn rất bảo thủ. Đến chủ tịch hội sinh viên cũng phải bó tay, thì cậu đừng có mơ, dù sao thầy cố cũng chẳng chạy làng được. Mà tớ thấy anh ấy cũng không phải loại người như vậy. Cô vẫn tiếp tục âm ừ đáp rác máy xong, cô nhầm tính thời gian, cũng sắp phải về trường rồi. cố bình sinh thì không phải về Thượng Hải nữa. Trong nhà cũng có cần người chăm sóc. Đồng ngôn vừa nghĩ đến, trong nhà liền nhớ đến một chuyện vẫn khúc mắc trong lòng. Đó là cô chưa từng tới thăm nhà anh. Tuy mẹ anh đã qua đời lâu rồi, bố anh thì chưa từng hiện diện trong cuộc sống của anh, nhưng vẫn còn ông ngoại anh nữa. Kỳ thường, chuyện này anh chưa từng nhắc tới và cô cũng không muốn đào sâu. Bà nội cô từng hỏi cô về chuyện này rồi, cô chỉ nói qua là mẹ anh đã mất, bố anh lại rất ít khi liên lạc. Chắc là do hoàn cảnh gia đình mình cũng khá đặc biệt nên bà nội không hỏi thêm gì nữa. Chỉ chốt một câu, hai đứa đến với nhau thật không dễ dàng gì. Thực ra rất dễ dàng. Cô nằm bò trên cái sofa, nói thầm một câu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai người dễ dàng gặp lại nhau, dễ dàng ở bên nhau, và cũng dễ dàng như thế, anh khỏe mạnh và nhanh chóng trở về bên cô. Đồng ngôn suy nghĩ vẩn vơ một lúc, rồi xuống tiệm hoa quả dưới nhà, chọn cho anh ít hoa quả tươi. Ông chủ tiệm nhiệt tình mời chào, nói hoa quả hôm nay mới nhập về, rất tươi ngon. Đồng ngôn vừa đáp lời ông ta vừa đi đến dãy hàng hoa quả Khi vừa lướt mắt nhìn ra ngoài đột nhiên cô bắt gặp người quen Đồng ngôn có thể nhìn thấy họ đương nhiên là họ cũng thấy cô Phương vân vân đang cầm ô chê nắng Vừa thấy cô thì cười cười chào hỏi Lục băng cũng nhìn cô không hề rời mắt Cô cố quả này chắc chắn là ngon nhất đấy Ông chủ tiệm vẫn rất nhiệt tình, chọn hoa quả cho cô, hoàn toàn không hề chú ý tới phản ứng của cô. Đồng ngôn cảm thấy hơi lúng túng, vội lắc đầu nói Ông chủ, cháu quên đem theo tiền rồi, lát nữa cháu lại xuống mua. Ông chủ vui vẻ cười, chọn cho cô một quả dưa vàng rồi nói Không sao, hôm nào cháu chẳng xuống đây mua, ngày mai trả tiền cho bác cũng được mà. Ông chủ vẫn tiếp tục chọn, đồng ngôn chẳng còn cách nào đành phải bước ra ngoài chào hỏi. Chào cô, chú. Lúc cô và Lục Bác còn yêu nhau, anh ta cũng thường xuyên đưa cô về nhà ăn cơm. Lâu dần, bố mẹ anh ta cũng rất thích cô. Sau khi xảy ra chuyện đó, Lục Bác nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ từ gia đình họ Phương. Chính bố mẹ anh ta đã tìm đến đồng ngôn nhờ cô khuyên nhủ Lục Bác. Cho nên cho đến tận bây giờ, bố mẹ anh ta vẫn cảm thấy như mắc nợ cô. Bố mẹ lùng bác cười rất tươi, hỏi han mấy câu xã giao, nhưng giọng nói vẫn rất thân thiết. Ngôn ngôn chuyển nhà rồi à? Phương vân vân thu ô lại, hỏi cô. Bọn tớ cũng đang xem nhà ở đây, nghe nói điều kiện sinh hoạt ở khu này rất tốt có đúng không? Đồng ngôn gật đầu nói rất yên tĩnh. Nhân viên môi giới nhà đất đứng bên cạnh nghe thế lại bắt đầu thao thao bất tuyệt một lúc lâu. Nhận lấy túi hoa quả từ bác chủ tiệm xong, đồng ngôn nhanh chóng đánh bài chuồn. Nhưng có vẻ Phương Vân Vân rất thích mua nhà ở khu này, quyết định đi tham quan một chút. Mấy người còn lại trong gia đình của lục bác cũng không ngăn nổi cô ta, thành ra họ còn đi vào cổng trung cư trước cả cô nữa kỳ thực Đồng Ngôn không thích Phương vân vân nhưng Lục Bác cũng không hẳn là sai. Cô hy vọng anh ta sẽ sống tốt. Đồng Ngôn cố ý đi thật chậm để tránh bọn họ. Lúc vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Cú Bình Sinh. Ông cố đưa bà xã đi mua quần áo. Đồng Ngôn lập tức nhắn tin lại sao lại mua quần áo? Điện thoại của cô xung lên rất nhanh để thỏa mãn tính ham hư vinh của ông cố. Đồng ngôn chẳng còn gì để nói nữa, may là tối nay bà nội không có nhà. Từ sau đợt uống dài ngày đó, bà nói muốn tham gia các hoạt động xã hội càng nhiều càng tốt. Ban đầu cô còn hơi lo lắng, nhưng vị bác sĩ đạn nhân trong nhà phán rằng việc đó rất có lợi cho sức khỏe của bà nên cô không dám ngăn cản nữa. Cũng nhờ vậy mà anh và cô có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Lung đồng ngôn đến chỗ hẹn Thì cố bình sinh đã đợi sẵn rồi Chiều nay anh phải đi sự hội thảo Ở trường của một người bạn Nên ăn mặc cũng rất chỉnh chu Áo vest bây giờ đang vắt trên một cánh tay Tay còn lại thì cầm cà vạt Đồng ngôn cứ thế Đứng từ xa nhìn anh Điện thoại đột nhiên rung lên Cô cúi đầu nhìn xuống Ngắm đủ chưa? Ngắm đủ rồi Thì qua đây Cô ngực đầu lên cười tươi Cất điện thoại rồi chạy qua chỗ anh Hai người đi vào trung tâm thương mại để phù hợp với hình ảnh của Cố Bình Sinh hôm nay, đồng ngôn quyết định cùng anh đến khu thời trang công sở. Nhưng chưa đầy 5 phút, hai người đã thấy quá nhàm chán men xuống tầng đi dạo. Cuối cùng, chui luôn vào quầy KFC của trung tâm, gọi hai lon Coca lạnh trò chuyện rất vui vẻ. Chiều nay em tình cờ gặp lại bạn trai cũ, anh ta và vợ đang đi xem nhà. Cô nhìn sang anh nói Nếu họ ở cùng chung cư với mình Anh có thấy khó chịu không Có ghen không đấy Chắc là có đấy Chắc là Cô cố suy đoán qua nét mặt của anh Nhưng chẳng thể phân biệt được là thật hay giả Hay thế này đi Anh giả bộ lướt nhìn đồng hồ Bây giờ vẫn còn sớm Chúng mình cũng đi xem nhà Ngày mai chuyển nhà luôn Đồng ngôn thấy mắt anh lấp lành ánh cười Nên biết anh đang chọc kẹo cô Không nhịn được mà lén đá vào chân anh một cái Hai người cùng bật cười Tiếp tục trò chuyện vui vẻ Câu chuyện của hai người Cũng chẳng có nội dung gì đặc sắc Nhưng với họ Chỉ cần ở bên nhau như thế này Là đủ rồi chương biên lịch thi của đồng ngôn rồi Cố Bình Dinh nhanh chóng đặt vé máy bay cho cô Trước khi về trường, cô kiên quyết đòi cùng anh đi kiểm tra lại sức khỏe lại một lần thì mới chịu yên tâm. Họ đến bệnh viện đúng vào giờ ăn trưa, bác sĩ Liêu vừa làm phẫu thuật và tắm gội xong, tóc vẫn còn hơi ướt, anh ta cười với cố bình sinh. Cuối cùng cũng gặp được bà xã cậu, đồng ngôn cười bẽ lẽn, cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Cô Bình Sinh đưa cho anh ta kết quả kiểm tra đợt trước của mình Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện chuyên môn Đồng ngôn nghe mà chẳng hiểu gì Thấy dọc bác sĩ liều có vẻ rất thận trọng Cô căng thẳng đến mức nắm chặt ngón tay anh Cô Bình Sinh thấy vậy mới cười cảnh cáo vị bác sĩ ấy Vợ tôi nhát gan lắm Cậu mà còn làm bụng nghiêm trọng như vậy nữa Là cô ấy nghĩ ngợi lung tung đấy Không phải sợ Bác sĩ Liêu vừa cười vừa rót trà đưa cho Đồng Ngôn. Cậu ấy đã sớm có biện pháp ứng phó rồi, hơn nữa lần phẫu thuật này rất thành công, ít nhất trong 10 năm nữa sẽ không có vấn đề gì. Cậu ấy thế này vẫn còn tốt chán, ở chỗ tôi, ở chỗ tôi cũng có mấy bệnh nhân SARS, 7 tháng nay đã không tự thở được rồi, phổi bị tổn thương nghiêm trọng lại còn phải chịu di chứng suốt đời nữa, thật buồn. Đồng ngôn đón lấy cốc trà, xong tự hỏi vị bác sĩ này đang an ủi hay là dọa cô ấy. Cú Bình Sinh cũng bị anh ta chọc cho bật cười, nói Nhưng từ đó, phiền cậu cứ giữ lại, có vấn đề gì cứ gửi thẳng tin nhắn cho tôi là được rồi. Ok, buổi chiều tớ còn phải làm phẫu thuật, không có thời gian xem kỹ ngay được. Hơn nữa, vấn đề của cậu qua trình hình bọn tớ cũng không thể giải quyết được. Cú bình sinh nhúm mày nhìn anh ta Anh ta lập tức ngậm miệng lại Rồi quay sang giải thích với đồng ngôn Em đừng để ý Bác sĩ bọn anh ai cũng vậy cả Trường hợp nào cũng phải đề phòng chuyện xấu nhất Em biết Cảm ơn bác sĩ Tuy đồng ngôn nói vậy Nhưng trên đường về cô cứ chăn trở mãi Đến cuối buổi tối Lúc sắp đi ngủ Cô không nhịn được nữa Mà nhìn chăm chú vào mắt anh nói Nếu anh có chỗ nào không khỏe, nhất định không được giấu em nhé. Cố bình sinh vỗ nhị vào eo cô, trêu chọc. Nghỉ cả một ngày mà chỉ nói được với anh câu này thôi sao. Em nói thật đấy. Đồng ngôn tiếp tục nhấn mạnh. Nếu có bất cứ chỗ nào không khỏe, phải nói cho em biết. Được, anh nói. Đồng ngôn cúi đầu xuống. Cô biết chắc anh sẽ không làm như cô nói. Cũng như khi ở Mỹ, anh gửi đoạn video mà bình phạm quay lén được cho cô. Rõ ràng là anh đã nằm trong viện, vậy mà vẫn không nói sự thật với cô. Chẳng lẽ anh chỉ muốn đồng cam mà không muốn cộng khổ với cô sao? Ngày hôm sau, cô bình sinh đưa cô ra sân bay quay về trường. Đầu tháng 7, thực sự bước sang mùa hạ rồi lùng hai người bước ra khỏi taxi Trời nóng hầm hập Người đi đường đều nhanh chóng chạy vào phòng chờ máy bay Để tránh nắng Anh giúp cô cầm hành lý Đồng ngôn nhanh chóng nắm lấy tay kia của anh Rồi nhanh nhở cười hỏi anh Anh có thấy nóng không? Rất nóng Em không nóng sao? Anh nắm lấy tay cô hỏi lại Nóng chứ? Chỉ một lúc thôi mà chán cô đã vã cả mồ hôi rồi Nhưng cô vẫn không chịu buông tay Anh cố chịu một chút đi, đợi em lên máy bay rồi, muốn có người nắm tay anh cũng không được đâu. Cố bình sinh còn rất thoải mái nói, sức chịu đựng của anh rất tốt, chắc chắn sẽ chịu được tới lúc tiễn em lên máy bay. Cô nói không lại anh, đành hậm hực bóp mạch tay anh. Đáng tiếc là anh còn nắm tay cô chặt hơn nhiều, cô đành chịu thua, xin anh buông tha. Mãi đến lúc lên máy bay rồi, cô mới tự an ủi mình. Chỉ có 10 ngày thôi mà, cả thi cử, tu dọn vòng ký túc xá và nhận giấy giới thiệu cùng bảng thực tập năm thứ tư cũng chỉ có 10 ngày thôi. Đến ngày mùng 10 tháng 7 là cô có thể quay về rồi. Sau khi đến trường, đồng ngôn cẩn thận trình giấy chứng nhận bệnh tình của bà nội cho văn phòng và giảng viên môn luật thương mại biển. Lúc nhận được bảng thực tập và giấy giới thiệu Các thầy cô trong trường còn rất quan tâm hỏi Cô có muốn trường bố trí đơn vị thực tập cho cô không Đồng ngôn không tiện nói là Cô Bình Sinh đã giúp cô thu xếp cả rồi Chỉ nói là bà nội cần có người chăm sóc Cô nhất định phải thực tập ở Bắc Kinh Môn vật lý và môn luật thương mại biển Môn vật lý và môn luật thương mại biển thì cách nhau một ngày. Khi đồng ngôn vừa thi xong, môn luật thương mại biển đã bị thẩm giao kéo đến thư viện, coi như ngày ôn tập cuối cùng ở thư viện. Thẩm giao cũng rất quái đản nhất định phải ngồi đúng chỗ mà mọi khi mọi người thường ngồi. Đó là vị trí gần cửa sổ, ánh mắt trời có thể xuyên qua nhưng không hề khó chịu chút nào. Cô nằm bò trên bàn xem từng phần kiến thức mà Cố Bình Sinh viết cho mình, vừa nhầm lại vừa nhớ đến anh. Đột nhiên, cô nghe thấy đám sinh viên bên cạnh đang đàm tiếu về mình, hình như là cố tình cho cô nghe thấy. Họ nói cô yêu thầy giáo, bị sảy thai, khiến sức khỏe giảm sút nên mới phải nghỉ học. Nhà trường còn bao che cho cô cái gì gì đó. Cuối cùng thì, đồng ngôn cũng hiểu tại sao thẩm sao cứ ấp úp, úp mở mở rằng ở trường đang đồn đại về cô ghê lắm, hóa ra còn có cả tin đồn sảy thai phải nghỉ học này nữa. Thẩm giao nghe thấy cũng khó chịu, liếc mắt cảnh cáo đám sinh viên đó rồi mới quay lại nói với cô, biết thế thì không ép cậu phải đến ôn bài với tớ nữa, chuyện giữa cậu và thầy cố đã bị bơm đặt tới mức kinh dị rồi, toàn một lũ đố kỵ. Đồng ngôn cười xỉu lại, đố kỵ gì chứ, đố kỵ tớ phải thi lại môn vật lý tới 4 lần à. Thẩm giao cười hả hê, đồng ngôn vô kỵ, cậu được đấy. Cô lè lưỡi, im lặng mỉm cười. Kỳ thực, nói là không để ý thì cũng không đúng, nhưng đồng ngôn đâu thể mang giấy chứng nhận bà bị ốm ra để cho bọn họ xem được. Hai người cứ thế trò chuyện rất vui, một lúc sau Vương Tiểu Như cũng tới. Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, thật chẳng khác nào một bà hoàng thời trang đang từ từ bước tới vậy. Cô ấy ném cái túi sách lên trên bàn rồi ngồi xuống nói... Một sinh viên giỏi như tớ chỉ cần tin nốt môn luật thương mại biển nữa là xong. Vậy mà vẫn phải đến đây ôn thi cùng các cậu tên này. Đúng là kết lầm bạn mất rồi. Thẩm giao cắn bút cười nói. Nữ thần buôn chuyện đã đại giá quang lâm Đồng ngôn vô kỵ cậu không phải sợ nữa rồi. Vương tiểu như không hiểu nói. Sao vậy? Đồng ngôn vô kỵ cậu sợ cái gì chứ? Lời ông tiếng ve ấy mà thầm giao đảo mắt một vòng, đáp thầy cô. Vẫn là chuyện liên quan đến cố Mỹ Nam đó ư. Vương Tiểu Như ồ một tiếng, quay sang hỏi đồng ngôn. Cậu nghe thấy rồi à, sinh viên năm cuối đúng là nhiều chuyện, đã phải lo thi nghiên cứu sinh, lo xuất ngoại, lo xin việc, mà vẫn còn thời gian đi nói xấu, gây gổ xích mích với nhau nữa. Ở trong ký túc xá, cũng chẳng có ngày nào yên bình cả. Cô nàng nhanh chóng mở cặp, rồi lấy sách ra. Hơn nữa, cậu giành được thầy cố rồi Đành phải chịu chút ấm ức vậy Thẩm giao rất tán đồng với câu nói này Đúng rồi, balance, hiểu không? Muốn có được thứ tốt nhất Thì phải trả giá chút ít mới được Nếu không cả ông trời Cũng sẽ đố kỵ với cậu đấy Đồng ngôn thấy Họ cứ tiếp tục an ủi mình Thì thật sự không chịu nổi Tớ đâu thèm để ý đến mấy việc đó Chuyện nhỏ thôi mà So với những thách thức mà cô đã gặp phải Bao năm qua Những lời đồn nhảm như đó Thực sự chẳng thấm vào đâu hết Đúng vậy Thẩm dạo bật cười Đồng ngôn à Trong mắt tớ cậu thực sự chỉ là mầm non Trong nhà kính thôi Từ nhà kính họ đồng Rơi sang nhà kính họ cố Nhưng lại cứ thích vừa cứng rắn Vượt mọi tang thương nữa chứ Cô cố gượng cười Vô thức cấm bút lên cúi đầu tiếp tục chăm chú và tập đề thi Ôn tầm đến tối, đầu óc cô và tầm dao quay như trong chóng. Bước ra khỏi thư viện, một sân khấu lớn đã được dựng xong từ lúc nào chẳng hay. Mấy thành viên của nhóm kịch Dương Quang được đồng ngôn huấn luyện, nhìn thấy hai người thì chạy đến, bảo ở lại xem buổi dạ hội tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Chị ơi, mỗi lần dạ hội chị đều làm MC cả, lần này không lên sân khấu thì cũng phải xem chứ. Hai cô sinh viên năm hai nắm lấy cánh tay cô, nhiệt tình giữ cô lại. Lần này đoàn kính chúng em cũng có tiết mục đấy, đều là của các anh chị năm thứ tư cả, chắc chắn chị cũng biết họ. Ngải Mễ có tham gia không? Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng không thấy Ngải Mễ đâu. Dạ, chị Ngải Mễ không tham gia. Một sinh viên khóa giới lắc đầu với vẻ tiếc nuối, chị ấy tham gia tiết mục của đài truyền hình, hôm nay đúng hôm truyền hình trực tiếp nên không qua đây được. Đúng 8 giờ tối, xã hội bắt đầu, đồng ngôn nhìn ánh đèn sân khấu quen thuộc, lại nhớ mình từng cùng cố bình sinh dẫn chương trình trong buổi xã hội, kỷ niệm ngày thành lập trường. Cô rất nhớ anh, bên lấy di động ra nhắn tin cho anh. Em đang xem buổi xã hội tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên em không phải làm người dẫn chương trình mà đứng ở dưới khán đài xem họ biểu diễn đấy. Vào lúc này, có lẽ anh đang đọc sách ở nhà Đầu óc cô tràn gặp những hình ảnh của anh Khi ở Bắc Kinh Càng nghĩ lại, càng thấy nhớ anh ra giết Gần 10 giờ Trời bắt đầu lát đác mưa Đồng ngôn và thẩm dao đứng trong đám đông Tự dưng lại bị bầu không khí đó tác động Chẳng hiểu sao Lại thấy buồn man mác khôn nguôi Mưa càng lúc càng to Khán giả không ngừng lui xuống phía sau Đẩy hai người họ sát đến tường kính Của tư viện cả hai sửa khắp sửa cười nhìn nhau ở vị trí này ngoài âm thanh hỗn tạp ra thực sự chẳng nhìn thấy gì trên sân khấu cả cô liếc nhìn di động cố bình sinh đã gửi tin nhắn tới từ lúc nào tối nay thượng hải mưa to đừng mãi vui đến nỗi quên cả tránh mưa nhé ôi chào thầy cố còn đảm nhiệm cả việc dự báo thời tiết nữa à Thẩm gào liếc nhìn di động của cô tỏ vẻ kinh ngạc và hết lời khen ngợi sự ân cần của cố bình sinh Tớ đã tính xong cho cậu rồi, thời gian thực tập một năm đủ cho cậu sinh em bé đấy. Thế nào, kế hoạch quá hoàn mỹ, không chê vào đâu được đúng không? Đồng ngôn dùng cùi chỏ khuyết cô nàng một cái. Lại nhận được tin nhắn, cô mở ra xem, vẫn là tin nhắn của cố bình sinh. Đồ ăn bên ngoài chán quá, bà cố đi vắng, không được ăn món ngon. Mấy hôm nay, ông cố rất đáng thương. Trường 45 Tình yêu ấm áp tiếp theo Đây là lần đầu tiên anh nói với cô như vậy, cứ như đang phải trải qua tình trạng nước sôi lửa bỏng vậy. Cô nhầm tính thời gian, ban đầu định đi 10 ngày, nhưng nếu sắp xếp một chút thì chỉ cần 7-8 ngày là có thể về rồi. Vì vậy buổi tối vừa về đến ký túc xá, cô liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Thẩm tao vừa tắm xong đi ra, thấy đồng ngôn đang hì hục. À, dùng chân giữ mép thùng giấy để dán băng dính Đóng gói đồ đạc lại Rõ ràng việc tu dọn đồ đạc về quê Phải chia tay với thầy cô bạn bè buồn như vậy Mà cô nàng đó lại làm quá hào hứng Thật khiến người ở lại phải thấy chạy lòng Cậu còn đứng đó nhìn à mau giúp tớ lấy cái kéo đi Đồng hôn cất giọng gọi thầm gia giúp đỡ Chẳng phải cậu nói ngày kia mới về sao Thẩm giao lầu bầu Cái đồ trọng sắc kinh bán Cậu vội vã về Bắc Kinh Đợi đến lúc cậu quay lại Thì tớ đã đi nước ngoài rồi đó Bà cố, ông cố của bà không chạy nổi đâu Nhưng người bạn tốt nhất của bà Thì thực sự sắp chạy rồi đấy Đồng ngôn kéo băng dính Kêu soạt một cái nói Anh ấy không biết nấu cơm Không thể để anh ấy ở nhà một mình lâu quá được Cậu ngoan ngoãn một chút, đợi đến kỳ nghỉ đông, có thể đến Bắc Kinh tìm tớ, tớ bao ăn ở. Cố bình sinh ít nhất cũng đã 29 tuổi rồi còn gì, để tớ tính xem nào. Thảm sao đưa cho đồng ngôn cây kéo. Hai người mới yêu nhau có một học kỳ, nhưng thực ra đa số thời gian anh ấy đều không ở bên cậu. Đồng ngôn vô kỵ, cậu nghĩ suốt 28 năm qua anh ấy sống như thế nào hả? Đồng ngôn không nói gì, vẫn tiếp tục công việc dán băng dính của mình. Đến lúc đứng lên rồi, cô mới nói, 28 năm trước, anh ấy cũng thật đáng thương. Đáng thương á? Thẩm giao cười ra nước mắt. Từng học ở Học viện Penn, Học viện Kinh ở London, và là những học viện nổi tiếng cả. Gia cảnh vượt trội bản thân cũng ưu tú về mọi mặt. Tớ chỉ là sinh viên có nửa năm của anh ấy Cũng có thể thấy được Chỉ số iq của anh ấy rất cao Tướng mạo lại đẹp trai Bạn trai của cậu mà đáng thương Thì tụi mình chỉ có nước Suốt ngày ôm gối ngồi khóc thôi Đồng ngôn bật cười thành tiếng Vui vẻ nói 28 năm trước Không có tớ đương nhiên là đáng thương rồi Thẩm gia cứng họng không nói được gì trừng mắt nhìn cô Đồng ngôn vô kỹ da mặt cậu còn dày hơn cả tớ rồi đấy. Kết quả thì môn vật lý cũng rất tốt. Cô gửi hành lý về trước 2 ngày nên lúc chuẩn bị lên máy bay thì ở Bắc Kinh cố Bình Sinh đã nhận được hành lý của cô rồi. Cô hỏi anh có thấy mệt vì hành lý quá nhiều không? Anh trả lời rất nhanh. Đồ của con gái thường nhiều gấp 7-10 lần đồ của con trai. Năm ngoái anh dọn hành lý cho chị Bình Phạm, có 4 năm học ở Anh thôi mà phải mất đến 20 cây thùng mới chứa hết được. Thật không ngờ tư trang trong 3 năm học của bà cố lại chỉ có 3 thùng thôi. Đồng ngôn cười rồi tắt máy. Cô đoán chắc anh đang trên đường đến sân bay đón cô. Cô nghĩ tới viễn cảnh sắp được gặp anh, cho dù sau đó vẫn còn 1 năm thực tập tốt nghiệp và cả xin việc nữa Nhưng cô đã tính toán cả rồi cô sẽ không bao giờ xa anh nữa Cô vẫn còn nhớ khi cầm tờ thông báo trúng tuyển trên tay cô đã không chút do sự thu dọn hành lý đến Thượng Hải học Khi ấy cô chỉ muốn rời khỏi Bắc Kinh, rời xa nơi có quá nhiều kỷ niệm với Lục Bắc Cô sẽ học tập thật tốt sẽ ra trường và làm việc tại Thượng Hải luôn Sau đó cô sẽ đón bà nội đến sống cùng mình Nhưng cũng thật không ngờ có ngày chính cô lại cam tâm tình nguyện quay lại nơi này. Chỉ trong một năm ngắn ngủi suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi. So với cố bình sinh những gì mà cô đã trải nghiệm có lẽ còn dễ dàng hơn anh rất nhiều. Phải trông thấy cảnh mẹ mình tự sát ngay trước mặt mình sau đó bản thân lại bị nhiễm sát phải chịu nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần như vậy. Nếu là cô thì thật không biết có chịu đựng được không. Vẫn còn rất nhiều chuyện cô chưa rõ về anh. Ví dụ như chưa bao giờ anh kể cho cô nghe về bố mình. Cô cứ suy nghĩ miên man trong đầu rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Lung tỉnh dậy, máy bay đã tới thủ đô Bắc Kinh rồi. Sau khi xuống máy bay, đồng ngôn mở di động ra xem anh đã nhắn tin cho cô biết chỗ anh đang đứng đợi cô. Nhà chờ của sân bay rất lớn, cô đi theo mô tả trong tin nhắn của cố bình sinh và nhanh chóng tìm thấy anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần thể thao dài tới gối cũng màu đen nốt, toàn thân anh như hòa trong ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ vậy. Cô bước lên hai bước, vốn định gây bất ngờ cho anh, nhưng thật không ngờ, cố bình sinh đã nhanh chóng phát hiện ra cô. Đồng ngôn đành cư thế chạy đến, ùa vào lòng anh. Giữa chốn đông người mà lại thân mật thế này, anh thấy sao? Con người ai chẳng thích hư vinh, cố bình sinh của cô đẹp trai như vậy, cô càng muốn khoe khoang một chút chứ. Rất tuyệt. Nói xong, anh áp mặt mình vào mặt cô rồi cúi đầu xuống như muốn hôn lên môi cô. Nhưng khi cô vừa đưa tay lên ôm lấy cổ anh thì cố bình sinh lại đột nhiên nghiêng đầu nói Về nhà trước đã. Rồi cứ thế bỏ đi khiến cô không khỏi bất ngờ Rõ ràng là anh cố tình treo gẹo cô đây mà Đến tòa án thực tập được không? Cô Bình Sinh vừa đi vừa hỏi cô Anh đã sắp xếp cho em thực tập ở tòa án rồi Sau khi thực tập xong có thể sẽ được giữ lại làm việc luôn Công việc ở đó tương đối nhẹ nhàng Sao anh biết em thích công việc nhẹ nhàng chứ? Đồng ngôn cố gắng biện bạch, ngội nhỡ em muốn đi làm ở công ty thì sao? Cứ làm quen với công kiểm pháp trước đã, cũng có lợi cho công việc của em sau này nữa. Đồng ngôn nghe anh nói vậy, không có ý kiến gì. Hai người vừa đi vừa nói về đợt thực tập sắp tới của cô. Thực ra cô nghĩ công việc nhàn hạ một chút thì cũng tốt. Hai người cứ thế thông thả đi, đột nhiên lại có người gọi anh từ phía sau. Nồng ngôn nghe rất rõ, hai từ TK. Cô quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đang xét hành lý, trông rất kịch thiệp, khoảng 5-60 tuổi, đang vội vàng bước về phía họ. Đôi mắt đó thật giống với đôi mắt của cố Bình Sinh. Tim cô đập mạnh, cô không dám đoán tiếp nữa. cố Bình Sinh thấy cô quay lại, cũng quay đầu lại nhìn người đó. Cô nghe thấy anh nói, Chào ông, Nghe giọng anh rất lịch sự Cách xưng hô cũng rất xa lạ Còn về nước khi nào vậy Định ở lại Bắc Kinh lâu dài à Người đàn ông đó hỏi anh Đáng tiếc là anh không trả lời câu hỏi của ông ấy Ông ấy trượt nhìn sang phía đồng ngôn Cười hỏi anh Đây là bạn gái con sao Là vợ tôi Anh trả lời rất bình thản Chào cháu Người đàn ông đó đưa tay ra bắt tay đồng ngôn Bác là bố của Cố Bình Sinh, tên là Đồng Trường Đình. Đồng ngôn không ngờ lại có cuộc gặp cỡ ngẫu nhiên như thế này. Cô bắt tay bố của Cố Bình Sinh và nói, Cháu là đồng ngôn, đồng ngôn trong đồng ngôn vô kỵ ạ. Vừa nãy, bố anh gọi anh từ phía sau, hình như ông ấy chưa hề biết chuyện anh đã bị mất thính lực. Từ khi anh bị nhiễm SARS đến bây giờ, đã gần 7 năm rồi. Đó cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, chẳng lẽ hai người chưa từng gặp mặt sao? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Lại không thể hỏi anh được Cô đành im lặng Đồng Trường Đình hình như rất cảm kích Trước nụ cười của đồng ngôn Bắt đầu nói chuyện chẳng đâu vào đâu Nào là ông ấy vừa từ Hồ Bắc về Đi làm phẫu thuần cấy ghép gan cho bệnh nhân Vừa về đến Bắc Kinh Thì không ngờ lại gặp được họ Ông ấy cũng hỏi đồng ngôn vài câu, đều là những vấn đề rất thông thường, ví dụ như cô bao nhiêu tuổi là người ở đâu. Xưa nay đồng ngôn vẫn là người lễ phép với bể trên, nhưng cô sợ cố bình sinh không vui nên mới nhìn sang anh cầu cứu. Anh khẽ mỉm cười, vuốt vuốt tóc cô, một hành động đơn giản, xem như ngầm đồng ý. Đồng ngôn lúc này mới yên lòng, thận trọng trả lời từng câu hỏi của ông thật may đó chỉ là những câu hỏi tâm đơn thuần chứ không có ý đào sâu tìm hiểu về gia cảnh của cô hàn huyên vài câu xong có người đến đón đồng trường đình hay bố con còn hơn cả người lạ đó cuối cùng cũng mỗi người đi một ngả đường trong thành phố đông nghịch xe cộ qua lại khi hai người về đến nhà đã là một giờ chiều đồng ngôn đã ăn cơm ở sân bay rồi nhưng anh thì vẫn đói Vì vậy việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là sọc vào trong bếp làm cơm gian cho anh. Tiếng đảo cơm lẫn với tiếng dầu trong chảo kêu lèo xèo. Cô đưa cái sẻng xào cho anh rồi lấy khăn lau tay sạch sẽ định vào phòng bà nội. Bà nội ra ngoài rồi. Cứu mình xin kéo cô lại. Bà bảo đến nhà của học sinh, ăn tối xong thì mới về. Đồng ngôn lấy làm lạ. Sao hôm nay em về thì bà lại đi ra ngoài. Cô bình sinh đang đảo cơm giang, động tác rất chậm, miệng đoán bừa. Chắc là người già có nhiều kinh nghiệm nên hiểu rõ cái cảm giác ly biệt hơn tân hôn ấy mà. Đồng ngôn quay lại bếp, đổi chỗ cho anh, tự mình lấy bát rồi xúc cơm rang ra cho anh ăn. Nhìn anh ăn một lúc, cô mới ra giữa ba thùng giấy bọc trong phòng khách ra, chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc. Trong ba thùng ấy có một cái chuyên để các đồ lạt vặt. Cô bình sinh vừa bưng mắt cơm giang Vừa bước đến Chỉ vào mấy thứ lặt vặt đó rồi hỏi cô Cái đồ chơi hình con gấu này Hình như anh đã từng thấy Ở IKEA Có phải em mua hồi học ở đại học không Không phải đùa đó đắt lắm Con gấu này là của thẩm giáo đấy Cậu ấy thích một chuyện tranh của em Nên ép em phải đổi Đồng ngôn nhặt mấy con thú bông ra Đang suy nghĩ xem Con nên giặt chúng hay không Chuyện tranh á Cậu bé bút trì, nguyên cả bộ luôn Bộ truyện đó Đã chiếm mất một nửa hành lý Của đồng ngôn khi lần đầu Cô đến Thượng Hải học Ngày đầu tiên nhập học Người khác nhất định phải mang theo cả một thùng sách Hoặc là tài liệu tham khảo thật dày Riêng cô lại chơi nguyên Một thùng truyện tranh Cũng vì hành động kỳ lạ đó Mà thầm tao có ấn tượng đặc biệt với cô thầy sống thể chết Sẽ làm bạn trí cốt của cô Cô nghĩ đến tập truyện rồi không kìm được thở dài một tiếng. Lúc đó thật đơn giản, có được một bộ truyện tranh thôi mà cứ như là cất giấu được cả một kho báu bí mật vậy. Mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mơ màng hồi tưởng lại quá khứ. Dễ dàng thỏa mãn với những thứ hạnh phúc nhỏ bé nhất mà kệ sau đó có phải đối mặt với những thử thách lớn đến cỡ nào. Đó chính là đồng ngôn. Đối với cố bình sinh mà nói, sở dĩ đau yếu đáng sợ như vậy là vì nó không chỉ giày vò mỗi bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới người quan tâm đến mình, yêu thương mình nữa. Không phải anh chưa từng tự cảm thấy chán ghét bản thân, cũng không phải anh không hề để ý đến những người bên cạnh. Thậm chí anh đã sớm hạ quyết tâm sẽ không kết hôn, không cho mình cơ hội tìm bạn gái. Anh nhất định sẽ tự mình chịu đựng, sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ ai. Thế nhưng trên đời lại có một đồng ngôn. Cô vẫn ngồi trước cái thùng giấy ấy, lấy từng thứ ra một rồi âm thầm suy tính xem nên đặt ở đâu. Anh cúi đầu nhìn cô, không biết có phải đã lâu rồi không ăn cơm cô nấu, hay trong con mắt anh cô đã thực sự trở thành đầu bếp thực thụ rồi. Rõ ràng chỉ là một món ăn đơn giản thôi mà sao anh lại cảm thấy thơm ngon thế. Cứ như trên đời này chẳng con món nào có mùi vị tuyệt bằng nó cả. Bây giờ em vẫn rất đơn giản." Anh mỉm cười dựa vào cửa kính bên cạnh cô, ngắm nhìn cô sắp xếp đồ đạc của mình. Chương 46. Ông cố của bà Cố. Sau đợt nghỉ hè dài, đồng ngôn chính thức bước vào đợt thực tập, công việc không giống như trong tưởng tượng. Không mận lắm, nhưng lại có thể tiếp xúc với đủ loại đương sự và người đại diện Thêm vào đó, sinh viên mới của cố bình sinh cũng rất đáng yêu Lần đầu tiên đồng ngôn tới trường đội tan ca Đã bị bọn họ vây quanh, làm cô ngượng chín cả mặt Cô còn nhớ buổi chiều hôm ấy Sau hồi chuông tan học, có một đám sinh viên bước ra rất nhanh Rồi vây quanh anh Lúc ấy, cô đang đứng tựa và lan can cách chỗ anh không xa Chờ đến lúc anh nhìn thấy cô cô mới lè lưỡi treo anh Thầy cố kia có phải là sư mẫu của chúng em không bất chợt có một sinh viên trông thấy cô liền tò mò hỏi anh Anh thẳng thắn thừa nhận xong mình sinh viên nhỏ hơn cô 3-4 tuổi đó bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi nhanh như chớp họ chạy đến vây canh cô luôn miệng chào hỏi, không ngớt lời gọi cô là sư mẫu, còn luôn miệng khen ngợi sư mẫu đại nhân tốt thế nào xinh đẹp thế nào nữa Cô đột nhiên nhớ lại, hồi anh mới tới trường cô, cảnh tượng cũng y hệt như vậy. Đi đến đâu, thầy cô cũng có sinh viên vây quanh đến đó. Em nghe người ta nói, giảng viên đại học và bác sĩ là hai nghề dễ xa ngã nhất. Tương lai hơn 30 năm nước của anh đều gắn bó với những sinh viên tuổi đời 18 đôi mươi. Nhưng về đến nhà, lại phải nhìn thấy gương mặt càng ngày càng kém sắc của em. Liệu anh có bị dao động không? Cô bình sinh nghe đồng ngôn nói cả một hơi dài như vậy Thì lại chỉ nhớ mày cười một cái Rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách Chẳng thèm quan tâm tới những lời buồn lo vô cứ đó của cô Cô vốn định đùa chút thôi Nhưng thấy anh vẫn chăm chú đọc sách như vậy Lại cảm thấy bực bội đá vào chân anh một cái Buộc anh phải chú ý đến mình Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô Cô lại hỏi Nếu có nữ sinh thích anh giống như em thì sao? Vẻ mặt của anh bỗng chốc trở nên đam chiêu, nghĩ một hồi rồi anh đột nhiên thốt lên. Thật sự là rất có khả năng. Rất có khả năng? Đồng ngôn nhìn chằm chằm vào anh. Khoa lận của trường này rất lớn, bây giờ một học kỳ anh đã phải dạy tới 9 lớp. Cứ theo lời của bà cố thì thật sự là rất nguy hiểm. Đúng rồi, đúng rồi, chỉ dạy có một lớp thôi mà đã cua được một nữ sinh rồi còn gì. Nhưng mà trước khi anh dạy bất cứ lớp nào Anh cũng đều nói với sinh viên ấy là Anh đã not available rồi Đồng nguồn rất mãn nguyện Vậy còn được Nhưng hình như cô lại trượt nghĩ ra điều gì đó Nói tiếp Thầy cố ngày mai anh muốn ăn gì Xin cứ nói thẳng ra, đừng ngại Anh gật đầu Để anh suy nghĩ đã Chưa mai nói với em nhé Đáng tiếc là Người tính không bằng trời tính Lúc đồng ngôn từ tòa án về đến nhà Chuẩn bị xong xuôi cơm nước Thì đã 7 giờ rưỡi Mà anh vẫn chưa về đến nhà Bà nội có thói quen đi ngủ sớm Bình thường ăn cơm lúc 5-6 giờ Đến 9 giờ thì đúng giờ nghỉ ngơi Cô nhắn tin cho tổ cố bình sinh 3 tin nhắn Nhưng không thấy anh nhắn lại Đành phải bảo bà Chắc anh có việc ở trường rồi Nhưng không biết tại sao Trong lòng cô cứ thấy lo lắng không yên Đến hơn 8 giờ, cuối cùng không thể yên tâm được nữa, cô viện mấy lý do để xin phép bà nội ra ngoài rồi cầm điện thoại liên tục gọi cho anh. Alo, vâng, dạ, là sư mẫu ạ. Một giọng nam sinh nghe rất trẻ. Ừ, là tôi. Đồng ngôn đáp lại một tiếng rồi hít một hơi thật sâu. Có phải thầy cố đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô nói xong câu đó, không đợi phía bên kia trả lời, đã hỏi tiếp Có phải bị ngã không? Đang ở trường hay là ở bệnh viện? Ở viện ạ Nam sinh đó sợ cô lo lắng, nhanh chóng nói luôn Bọn em đưa thầy đến, vừa nãy thầy cô mới tỉnh lại Tay cô ủ đi, tiếng nói trong điện thoại lúc thì có cảm giác xa xôi, lúc lại như ở gần ngay bên cạnh Cô cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều nữa Biết rõ địa điểm rồi, cô vội bạc tài xế chuyển hướng, chạy xe thẳng tới bệnh viện. lúc đồng ngôn bước vào, đã có ba bốn nam sinh vây quanh giường bệnh của anh. Tất cả đều lo lắng nhìn anh. Một bác sĩ tuổi không còn trẻ đang cầm phim chụp quay sang hỏi anh. Trước đây, cậu có tiền sử bệnh gì không? Những tấm phim chụp này... Cố Bình Sinh nói là mình bị sars. Thấy cô đi đến bên giường liền nhẹn miệng cười Bác sĩ nhắn lại Ngắn gọn từ SARS Rồi dường như chưa hết kinh ngạc Nhìn chăm chú vào tấm phim chụp trong tay Có cậu sinh viên vô thức lùi lại một bước Rồi nhanh chóng ý thức được Hành động của mình Vội cúi đầu xuống Cậu sinh viên đó đứng cuối giường Nên đồng ngôn nhìn thấy rất rõ Thế thì đúng rồi Tim thiếu dưỡng khí Dẫn đến co thắt cơ tim Tuần này trời âm u nhiều, lại ngột ngạt, chắc mấy năm nay cậu đều bị như vậy hả? Cậu nên cẩn thận hơn trong những đợt thời tiết ngột ngạt ẩm ướt này, mùa hè mưa nhiều, độ ẩm cao nên hạn chế tối đa hoạt động. Bác sĩ biết được tiền sử bệnh của anh nên nhanh chóng hiểu ra căn nguyên của bệnh. Khi sắp dặn dò xong xuôi, bác sĩ lại hỏi thêm một câu nữa. "Hồi đó cậu ở bệnh viện nào hồi bị sát ấy?" Là bệnh viện Hiệp Hòa Hiệp Hòa á? Bác sĩ nhớ lại nói tiêm Hồi đó, bệnh viện Hiệp Hòa được coi là bệnh viện có kết quả trị liệu thành công nhất đấy Cậu được đưa đến đó, quả là rất may mắn Cậu sống ở gần đó sao? cố Bình Sinh dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cố điều chỉnh hơi thở của mình nói Khi ấy, tôi là bác sĩ của bệnh viện đó Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường Nhưng mấy nam sinh vừa rồi Vô thức định né tránh Thì tròn xoe mắt nhìn anh Bác sĩ cũng bị bất ngờ trong giây lát Rồi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt Bắt đầu trò chuyện với anh Về một đồng nghiệp của ông ta Ở bệnh viện Hiệp Hòa Khi ông ta nói tên người ấy ra Cô bình sinh nhanh chóng gật đầu Chính là người đã ở cùng phòng bệnh Với anh năm ấy Cuối cùng vì trời đã muộn Cô bình sinh bảo mấy cậu nam sinh về trước Đồng ngôn ngồi xuống cạnh giường, nghe anh và bác sĩ kia trò chuyện với nhau. Khi còn nhỏ, cô thường nghe người ta nói, bác sĩ đều là thiên sứ toàn năng, có thể chữa khỏi mọi ốm đau bệnh tật. Nhưng sau này, người ta lại nói bác sĩ chỉ giỏi nhận phong bì, phải có phong bì thì họ mới chữa bệnh cho mình. Thực ra, mọi người chỉ thích nhìn vào mặt trái của vấn đề để cố đào bới nó mà thôi. Từ khi gặp anh, đồng Ngô đã đọc rất nhiều tin tức về khoảng thời gian kinh hoàng của dịch SARS. Thì thoảng nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy bùi ngùi. Gặp phải đại dịch lớn như vậy, bác sĩ mới được gọi là những thiên sứ áo trắng, còn khi dịch bệnh qua rồi, dù vô tình hay là hữu ý, họ lại bị người ta biến thành những đồ tế áo trắng. Thiên sứ có thể trị bệnh cứu người, nhưng cuối cùng bản thân cũng chết vì bệnh tật, không thể cứu nổi mình đêm đó, cố bình sinh không ở lại trong bệnh viện, bác sĩ đích thân đưa anh xuống tận sân. Bác sĩ bây giờ danh tiếng thì ít, mà tai tiếng thì nhiều. Bác sĩ cười khẩy lắc đầu một cái, nhìn cậu bây giờ và cả người bạn học trước kia của tôi cảm thấy thật không đáng. Ban đêm, sân bệnh viện an tĩnh hơn ban ngày nhiều. cố bình sinh trả lời lại một câu, không biết đang vui hay đang buồn. Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe không tốt thì em nhất định sẽ chọn trở về bệnh viện Người bạn học kia của anh chắc cũng sẽ trả lời như vậy đấy Đến khi hai người bước ra khỏi bệnh viện rồi, đồng ngôn mới lo lắng hỏi anh Anh thật sự không sao chứ? Có cần ở lại bệnh viện để kiểm tra xem không? Dù có vì nguyên nhân gì đi nữa, những vấn đề về tim cũng không thể coi thường được Cố Bình Sinh không trả lời, nhìn về phía sau cô. Cô quay lại nhìn theo ánh mắt anh. Không ngờ mấy cậu nam sinh kia vẫn còn đợi ở đây. Thầy cố, một cậu sinh viên gọi anh, tiếng phụ tâm của cậu ta không rõ lắm. Từ nhỏ em đã nghe thấy người ta nói về dịch phát rồi. Quảng Đông là vùng trọng điểm của đại dịch. Vì vậy, cố Bình Sinh bước qua chỗ đó, vỗ vỗ lên đầu cậu ta nói mau về trường đi, nếu ký túc ra đóng cửa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đây nhé. Cậu nam sinh đó còn định nói gì đó, nhưng lại thôi, lúc rời đi, vẻ mặt vẫn còn ái náy. Lúc về đến nhà là đã hơn 12 giờ, đồng ngôn lo lắng nhìn anh, không chịu ngủ riêng phòng, vội vàng đi tắm rồi vào phòng anh. Anh không thích mặc áo ngủ, mỗi lần cô ôm anh đều cảm thấy thân nhiệt của anh thấp hơn mình. Đồng ngôn nằm một lúc rồi vẫn thấy anh chưa ngủ, cô quyết định bật đèn bàn, nói với anh: "Mấy hôm nay trời đều mưa, âm u lại nóng nữa, anh có cần xin trường cho nghỉ vài ngày không?" Cố Bình Sinh nhắm mắt lại, nhìn cô nói: "Được." Cô nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi anh: "Trước đây mỗi lần anh nói nhà có việc nên không lên lớp dạy, có phải cũng vì sức khỏe không tốt không?" Cô vừa nói vừa đặt tay lên ngực muốn kiểm tra nhịp tim của anh nhưng lại không biết làm thế nào. Cú Bình Sinh vẫn nằm im, mỉm cười nhìn cô. Bỗng nhiên cô nói anh dạy em cách bắt mạch đi. Đợi ngày mai khi em đi làm về anh sẽ dạy em. Anh tiện tay cầm chiếc đồng hồ ở đầu giường lên xem xem xong giờ thì nói sắp 2 giờ rồi có phải mình nên đi ngủ không? Anh nói xong, đang định tắt điện đi. Cô cầm lấy tay anh, cuối cùng cũng nói ra điều khiến cô anh ấy cả đêm. Em không phải là một người vợ tốt, cái gì cũng không hiểu, không biết. Ngoài việc hàng ngày nấu cơm cho anh ăn ra, thì việc gì cũng bắt anh phải làm. Thậm chí, ngay cả khi anh ngất đi, em cũng là người vào viện cuối cùng nữa. Không có kinh nghiệm xã hội, không được sống trong một gia đình trọn vẹn, Cô thậm chí còn không biết phải là một người vợ tốt như thế nào, cũng không biết sau cánh cửa bé nhỏ, một gia đình thực sự sẽ phải làm những gì nữa. Ngoại trừ việc kiếm tiền, anh cũng chẳng biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt. Đã thế, số tiền anh kiếm được cũng không phải là nhiều. Cố Bình Sinh nắm lấy tay cô, đặt vào trước ngực mình rồi rất chân thành mà nói với cô, "Tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của em." Nguyên nhân đều do anh cả. Ngôn ngôn, anh thực sự rất ích kỷ, biết rõ sức khỏe của mình kém như vậy mà vẫn kiên quyết muốn được ở bên em. chương 47 Câu nói đó của anh càng khiến trong lòng cô thấy nặng chịu, nó khiến cô lại nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, rồi lại thấy mình cũng đã trở thành gánh nặng cho anh. Nếu anh khỏe mạnh, Có thể anh còn đủ sức cùng cô gánh vác mọi việc Nhưng để một người có sức khỏe như anh Cùng cô đối mặt với tất cả Có phải cô còn ích kỷ hơn không? Mới sáng ra đã phải tới nhà giam Cậu cảm thấy thế nào? Một thực tập sinh khác vừa đặt hộp cơm vào lò vi sóng Vừa hỏi đồng ngôn Lần đầu tiên tôi đến đó Cũng cảm thấy rất lo lắng Nhưng đi rồi mới thấy cũng ổn Khác xa so với tưởng tượng của mình Đồng ngôn ngậm thìa, vừa ăn vừa nói Mình đến nhà giam của nữ phạm nhân Rất nhiều người khi nhìn thấy mình Đều gọi chính phủ, chính phủ hết Đồng ngôn cứ tưởng là giam thật Cũng giống như những gì được chiếu trên phim ảnh Một hành lang âm u, bầu không kín nặng nề Các phạm nhân đều đều lạnh lùng đáng sợ Nhưng trên thực tế Họ lại chẳng khác những học sinh tiểu học là mấy Còn cố gắng thể hiện thật tốt Để tranh thủ xin giảm án có lẽ đằng sau mỗi con người đang phải chịu cảnh lao tù ấy đều có những câu chuyện của riêng mình nên nhìn họ chẳng hề đáng sợ như trong tưởng tượng chút nào ăn cơm trưa xong đồng ngôn xuống tầng dưới lấy tập tài liệu mà luật sư giao trong phòng lúc này có hai vị khách lớn tuổi khuôn mặt đen sạm vừa đi vừa to tiếng với nhau chắc là một vụ tranh chấp chuẩn bị đưa nhau ra tòa giải quyết Hai người kia đang cãi lộn, thấy cô bước tới thì vội vàng niềm nở chào hỏi. Có lẽ họ nghĩ cô là người có thể giúp họ giải quyết những tranh chấp này. Đồng Ngôn cũng không quen với việc bị nhận nhầm như thế. Lúc đang định quay người bỏ đi, thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Cô còn đang cố nhớ xem đó là ai, thì người đó đã bước đến gần cô rồi cười chào cô. Cô Đồng Còn nhớ tôi không, tôi chính là người của bên đại diện Được cử đi đón chủ nhiệm đồng lần trước ấy Cô đã nhớ ra Cháu nhớ ra rồi, chú đến đây có việc gì ạ? Tôi đến thay bạn tặng quà thôi Người đại diện cười thân thiện Cháu làm việc ở đây à, mới tốt nghiệp sao? Đã đi làm hay chưa? Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay Cô nhanh chóng giải thích Cháu vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ đến đây thực tập thôi ạ Công việc này rất tốt, chỗ này rất thích hợp với phụ nữ, không mệt mỏi mà cũng không phải nhờ vả ai. Nói rồi, ông ấy lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang câu chuyện Đồng Trường Đình. Lần trước, tôi vội đoán chủ nhiệm Đồng đi sự hội thảo, không kịp nói chuyện với bạn trai cháu, cậu ấy cũng là bác sĩ sao? Đồng Ngôn lắc đầu, anh ấy là giảng viên đại học. Vậy à? Tốt quá, chắc cậu ấy là thân thích của chủ nhiệm đồng hả? Nhìn tuổi tác như vậy thì chắc là chú cháu phải không? Đồng ngôn không dám nói ra quan hệ của họ, nhưng cũng không muốn phủ nhận mối quan hệ ấy. Cuộc đời đôi khi cứ bất công như vậy, rõ ràng họ là hai cha con ruột thịt, nhưng lại không thể thừa nhận nhau. Cố bình sinh không chịu thừa nhận, đó là lựa chọn của riêng anh. Nhưng rõ ràng người đàn ông đó là bố anh, không thể nào vô trách nhiệm như thế được. Có lẽ những người đại diện đều có tài bắt chuyện như vậy Nên cô trò chuyện với ông rất nhiều Trong cuộc trò chuyện ấy Sau khi sâu chúa những thông tin thu tập được Đồng ngôn đã dần mường tượng ra Hình ảnh về bố của Cố Bình Sinh Bố anh Hiện đang làm phó chủ nhiệm khoa thận Ở một bệnh viện Là người rất có danh tiếng trong ngành Có vợ, cũng là bác sĩ Còn là chủ nhiệm khoa tim cùng bệnh viện nữa Ngoài việc không có con Thì hầu như mặt nào ông ấy Cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ Buổi tối, đường vành đai Bắc đột nhiên lại bị tắc nghẽn, khi cô từ xe bít xuống cửa khu nhà mình thì đã thấy cố bình sinh đứng đó đợi cô rồi. Anh đang đứng ở quầy hoa quả, chọn ít trái cây. Bà chủ cửa tiệm hoa quả, rất quý anh, lần nào cũng chọn cho anh những quả tươi ngon nhất. Lùng cô bước tới phía sau lưng anh, thấy bà chủ còn đang vui vẻ chỉ cho anh cách chọn thanh long và mãng cầu. Đồng ngôn kéo tay anh ra hiệu cho anh Anh cũng biết là cô đã về Nhưng vẫn không quay đầu lại Tiếp tục nói chuyện với bà chủ Cuối cùng sau khi bà chủ cân xong Anh mới nhìn sang cô Em không thích ăn thanh long Quả đó chẳng có vị gì hết Đồng ngôn lập tức kiến nghị này Mua xoài đi Xoài rất nóng Bà chủ vui vẻ nói Bà nãy băng cũng nói cháu thích ăn xoài Nhưng chồng cháu nói không mua Mua một ít thôi Tuần này em đã ăn xoài rồi Cố Bình Sinh trả lời dứt khoan Tuần tới anh lại mua cho em Đồng Ngôn còn định mè nheo thêm chút nữa Nhưng Cố Bình Sinh đã trả tiền Rồi kéo cô đi chặn đứng luôn ý định đó của cô Sau hôm nghe được vài chuyện liên quan tới bố anh Đồng Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều Nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói chuyện đó với anh Mãi nửa tháng sau, Cố Bình Dinh đột nhiên nhắc đến chuyện công việc của anh Anh và chị Bình Phạm đều xuất thân từ ngành luật Nên đương nhiên có rất nhiều bạn trong lĩnh vực này Anh đã từng nói trước đây mình có cơ hội được vào làm ở sở luật đầu tư Nhưng vì anh đã chọn làm giảng viên nên đã từ chối công việc đó Nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa tìm được người nào khác thích hợp Nên vẫn để chống vị trí đó Anh không muốn đi dậy nữa à? Đồng ngôn đang rất tò mò, không biết tại sao bỗng nhiên anh lại có suy nghĩ như vậy. Chắc anh vẫn dạy tiếp. Hình như cố bình sinh đã nghĩ rất kỹ rồi. Công việc ở trường khá nhẹ nhàng, nên anh nghĩ vẫn có thể làm thêm việc khác được. Đồng ngôn cúi đầu là phẳng thiêu những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi. Xử lý xong hai ống tay áo, cô mới ngẩn đầu lên, nhìn anh rồi hỏi tiếp. Nhưng em cảm thấy sức khỏe của anh sẽ không chịu nổi đâu. Anh biết rõ sức khỏe của mình sẽ tự lượng sức mà. Đồng ngôn vẫn im lặng cúi đầu là áo sơ mi cho anh. Cô có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh cũng chỉ mới bắt đầu đi làm. Những tài sản tích lũy được cho đến lúc này đa phần đều do người mẹ quá cố của anh để lại. Nếu anh khỏe mạnh lại xuất thân từ học viện y danh tiếng thì chắc chắn sẽ có được một cuộc sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ. Nhưng hiện tại anh không thể cầm dao phẫu thuật Ngay cả tương lai của bản thân thế nào cũng không thể dự đoán được Nên cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng Hai người ở bên nhau cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách rồi Bản thân họ cũng có những vấn đề riêng khó mà giải quyết triệt để được Bệnh hoại tử khớp xương của anh nhất định phải làm phẫu thuật Các di chứng khác cũng sẽ xuất hiện dần dần Bà nội cô thì tuổi tác ngày một cao Nên tất cả những điều này Đều cần phải được chuẩn bị chu toàn Thực ra Sau sự việc lần trước Đồng ngôn cũng đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi Dưới ánh hoàng hôn Xuyên qua cửa kính Đồng ngôn thấy anh vẫn ngồi bất động Cô ngẩng đầu lên Rồi khẽ nhăn mũi nói Được rồi, cứ thả cho anh ra ngoài kiếm tiền trước đi Đợi 10 năm nữa Em sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền đôi gia đình Còn anh thì cứ việc ở nhà mà trồng hoa chăm cỏ. Cứu Bình Sinh bật khởi với suy nghĩ đó của cô, anh bước đến, vòng tay ôm lấy cô. Đồng ngôn vội xưa cao cái bàn là trong tay. Anh cẩn thận, bỏng bây giờ. Anh không để ý, vẫn sát lại gần rồi hôn lên môi cô. Đồng ngôn hoàng hốt, xưa cao tay phải, đẩy trước bàn là ra xa, miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn ấy. Cứu Bình Sinh chắc chắn thuộc tuyếp người hành động. Sáng sớm, khi cô đang đứng đánh răng trong phòng tắm, nhìn qua cửa phòng ngủ nửa đóng nửa mở, đã thấy anh đang cúi đầu, chăm chú cài khuy tay áo sơ mi. Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi mà cô thấy anh làm trông rất đẹp. Mặc áo sơ mi xong, anh khoác áo vest lên, cuối cùng là chuẩn bị khăn trong túi ngực. Anh rút từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc khăn tay cùng màu với cà vạt. Gấp một góc Rồi dựng góc nhỏ lên trên Nhét vào trong túi áo vest Sau khi sửa soạn xong Trông anh thật hoàn mỹ không chê vào đâu được Thậm chí đồng ngôn còn suýt nữa Không nhận ra anh Ông cố Anh khiến em nhớ tới bộ phim Đồng ngôn sửa sạch bọt kem đánh răng trên miệng Nói tiếp Anh khiến em nhớ tới phim Roman Holiday Chỉ tiếc anh không phải là nàng công chúa lạc vào chốn nhân gian ấy. Thì ra những người tốt nghiệp từ trường Kinh ở London ra đều có cái dáng vẻ này sao? Nếu lúc đó anh ở lại trường hoặc sau khi về nước không đến trường dạy học thì chắc chắn sẽ có dáng vẻ đó. Anh tựa vào cửa phòng tắm, đưa tay ra, lo bỏ kem đánh răng còn vương lại trên khóe môi cô. Cố bình sinh, cố tiên sinh à, sao anh lại có thể đẹp trai như vậy chứ? Cô nghiêng đầu, cười xíu anh. Có phải em sắp được là một quý bà giàu có rồi không? Hay là em cứ mua năm sáu con chó lớn để hàng ngày dắt chó đi dạo rồi ngắm hoa nhỉ? Yêu cầu này cũng dễ thực hiện thôi. Anh suy nghĩ một lát rồi cố nén cười. Ở một mức độ nhất định, nghề này cũng có thể mang đến một cuộc sống rất thảnh thơi. Anh có người bạn học, trong 8 năm kinh tế khó khăn do không có dự án nên công ty đã ép cậu ta phải nghỉ một năm. Nhưng trong suốt thời gian ấy, công ty vẫn trả lương 500.000 đô la Mỹ. Đồng ngôn nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Không phải đi làm mà vẫn nhận 500.000 đô la Mỹ. Vậy nếu đi làm bình thường thì... Cô nghĩ đến 1.600 đô la Mỹ lương. Lương thực tập ở tòa án mới thấy lương của mình sao mà bèo thế Chờ đến lúc anh rời đi thì đồng ngôn đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn cho bữa trưa rồi tuổi cô ra ngoài Bên ngoài trời đang mưa, bên xe buýt đã có rất đông người đứng Khó khăn lắm cô mới tìm được một chỗ trống Lung vừa thu ô lại thì xe vào bến Trên xe đã chật kín người nhưng đồng ngôn vẫn không dám bỏ lỡ chuyến này cô sợ mình sẽ đến muộn mất. không ngờ mới chen lên xe, cô đã bị ai đó kéo mạnh cổ tay, lôi ra khỏi đám đông. cô giật mình kêu lên, quay đầu nhìn lại. lục bác đang giơ cao áo khoác của mình để che mưa cho cô. anh có chuyện muốn hỏi em. anh ta chỉ nói như vậy. các bạn vừa được nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. À, xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. À, nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ và yêu thích uh, bộ truyện này của Mạc Bảo Phi Bảo thì hãy ủng hộ cỏ và ủng hộ tác giả bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé và các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện cò lông trông còn bây giờ thì cò xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện cò lông trông.